Bách luyện thành tiên. Huyến Vũ. Chương 1303-1304 chân linh nhất kích cùng vạn kiếm quy tùng. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz. Thấy thiên sư thượng nhân tế ra bổn mạng yêu đan, sắc mặt lâm hiên. Không khỏi trở nên khó coi. Đối phương là ly hợp yêu tộc, muốn liều. Mạng khẳng định uy lực không nhỏ, thống. Tiếng giống thê lương truyền vào tay, lông ra toàn thân sư vung đều. Biến thành máu đỏ như máu. Cuồng hóa thân thể. Khói mắt Lâm Hiên nhèo lại trên đường tới ngũ sắc linh sơn hai người. Đã gặp cổ thú huyền quy có thiên phú thần thông dược dị, không ngờ lão. Sư vương này cũng biết. Lâm Hiên hít vào một hơi, đem pháp lực toàn thân rót vào ma duyên. Kiếm. Lúc này Sư Vương hùng vĩ hung hãn kia quất cái đuôi lên bắn ra một đạo pháp quyết. Lập tức yêu đan hỏa hồng sắc bắt đầu xoay chuyển, tốc đầu ngày càng nhanh hình thành một dòng xoáy, rất nhanh thiên địa nguyên khí chung quanh đều bị hấp thu lại. Sau đó một đóa yêu vân màu vàng hiện ra trong tầm mắt bao trùm thân. Thể Sư Vương chỉ thấy trong đó lộ ra đôi mắt đỏ như lửa, dữ tợn mà Quán độc đối mặt rất nhiều công kích yêu vân màu vàng không ngừng cuồn cuộn. Sau đó tách ra một đám, nó ngưng tụ biến thành một con ma xà thân to, Cớ thùng nước, ngẩng đầu thè lưới phun phì phì đớp qua tiểu điểu do bích huyễn vũ hỏa biến àng thành. Uy lực của ma hỏa cực đại đến cỡ nào? Lâm Hiên là người rõ nhất vậy mà đối mặt với ma xà trông có vẻ tầm thường tiểu điểu không thể nào đốt cháy được nó chỉ thấy trên bầu trời điểu hót xà phì quần đấu kịch liệt đến cực điểm lúc này ngân sắc xuân Kỳ cũng đã bộ nhào vào tới rống trong đám yêu vân lần nữa truyền ra tiếng rít gào thê lương phảng phất như ngàn vạn con sư tử phẫn nộ dống lên chỉ thấy yêu lực quỷ dị. Lưu chuyển một hồi rồi một quần sáng màu vàng hiện lên trước mặt đám Yêu vân Bên ngoài quần sáng có vô số phù văn cỡ nắm tay không ngừng lưu Chuyển Lúc này Xuân Ghi đã đánh tới phía trên Không ngờ lại vô Thanh vô tức Sau đó chỉ thấy kim quang cùng ngân quang chói lọi đan Chặt xoắn vào nhau không rời Ma Duyên kiếm là tàn phiến thông thiên linh bảo uy lực vô cùng cực đại. Nhưng lúc này ngân quang dường như rơi vào thế hạ phong. Lại nói đối với yêu tộc yêu đan chính là bộ phận tinh hoa nhất thiên. Sư thượng nhân tu luyện đã mấy ngàn năm bổn mạng chân nguyên của lão. Tất cả đều chứa trong nội đan này. Tuy vậy đấu pháp kiểu này chính là uống rượu độc để giải khát thần. Thông tuy bảo tăng rất nhiều nhưng bổn mạng chân nguyên yêu trong đan Tích lũy qua vô số năm tháng sẽ dần giảm đi thậm chí có thể cảnh giới. Còn rớt xuống. Tuy vậy lúc này thiên sư thượng nhân đã bất chấp trước. Tiên ứng phó nguy cơ trước mắt. Một kích của thông thiên linh bảo còn không có hiệu quả thì cơn lúc do. Cở thiên minh nguyệt hoàn phát ra. Tuy thanh thế không kém nhưng vừa. Chạm vào quần sáng bảo hộ lại như như ném đá xuống giếng sâu, không. Chút gần sóng phản hồi. Lâm Hiên thấy vậy biến sắc nhưng như yên tiên tử đã tiếp tục động thủ. Ngọc thủ điểm một cách đã triệu hồi bích ảnh lạc tuyết kiếm. Sau đó nàng duỗi ngón tay nhỏ nhắn, vẽ lên không trung một đồ án thái, cực, ông ông. Nhất thời sóng gió gào thép thủy linh khí trong phạm vi gần trăm dặm Đều bị mộng như yên dùng bí thuật dẫn tới đây tụ thành vô số quang. Điểm toàn bộ lặn vào thái cực đồ kia. Chỉ thấy đôi môi anh đào của nàng hé mở bắt đầu thì thầm những câu. Chú ngữ khó hiểu không ngờ bích ảnh lạc tuyết kiếm bay xuống chầm rãi. Cùng thái cực đồ hợp làm một thể. Hóa. Nàng khẽ quát một tiếng đồng thời đánh ra một đạo pháp quyết vào thái. Cực đồ trước người. Chỉ thấy thái cực đồ quay tiếp một vòng rồi nhanh chóng bành trướng. Chỉ một lát sau đã to đến mức cỡ 200 trượng. Lúc này cả không gian đều bị chiếu sáng bởi màu xanh như ngọc lưu ly. Sau đó từ giữa thái cực đồ chiếu ra một cột sáng xanh nhạt cực lớn. Nó lập lòe một hồi rồi phân giải thành vô số kiếm tiên dài tới ba thước. Lâm Hiên đếm sơ lược chừng hơn ngàn thanh. Nhưng chưa kết thúc từ, thái cực đồ lại tiếp tục chiếu ra một cột sáng đồng thời linh quang ảm. Đảm đi một chút, sau đó cột sáng lại phân giải hóa thành cả ngàn kiếm, tiên. Cứ như vậy cả vạn thanh tiên kiếm lơ lửng trước mặt như yên tiên, tử đi. Theo tiếng khẽ quát của nàng, hàng vạn kiếm tiên như gió tắp mưa xa. Hợp thành một một dòng suối màu xanh cực lớn thế như hải triều sóng dữ hướng về yêu vân màu vàng kia Số lượng tuy không bằng băng trụ vừa rồi Nhưng mỗi thanh kiếm tiên Này uy lực không dưới một kích toàn lực Của nguyên anh Trung Kỳ Tu Sĩ Trong khoảnh khắc yêu vân màu vàng Giống như một thuyền lá nhỏ trôi Nổi giữa dòng nước lũ kiếm tiên Chỉ thấy hào quang của quần sáng màu Vàng trắng trước yêu vân trước lòe liên tục Phù văn như ẩn như hiện Trong mắt Lâm Hiên co lại, lúc này pháp lực trên người hắn không còn. Lại bao nhiêu? Chẳng lẽ cơ hội tốt như vậy chẳng lẽ bỏ qua? Chỉ thấy hắn dối tay vỗ tại bên hông vỗ, một chiếc cổ đai lưng bằng. Ngọc hiện ra trước mặt. Lâm Hiên không chút chậm chế đeo nó vào quanh thân. Chỉ thấy pháp lực. tràn trề như thác lũ chút vào trong khắp kỳ kinh bát mạch cùng đan Điện, chữ linh đai quả thật là bảo vật nghịch thiên, tuy số lần sử dụng hạn chế nhưng thép tốt vốn dùng đúc bảo đao để diệt sát ly hợp. Kỳ lão yêu vật này thì tuyệt đối xứng đáng. Lâm Hiên sau khi đem pháp lực bổ đầy thì tay cầm Thông Thiên Linh Bảo, liên tiếp bổ ra vài kiếm. Lúc này không có hình thành hung linh xuân kỳ nhưng các đạo ngân sắc Kiếm khí khiến áp lực bạo tăng gấp bội, sắc mặt thiên sư thượng nhân khó coi vô cùng. Có điều lão gia hỏa này không hổ danh là dũng mãnh đối mặt sự cuồng. Quanh do Lâm Hiên cùng Mộng Như Yên liên thủ mà vẫn có thể kiên trì chống đỡ. Thế nhưng sát chiêu lớn nhất của Lâm Hiên nào phải là Thông Thiên Linh Bảo, mà chính là bí thuật tự học của Mạc Nguyệt tộc. Chân linh nhất kích. Chỉ thấy hắn hít vào một hơi, hai tay múa may trong không trung tạo. Thành vô số các ảnh ảnh, nhìn qua dường như là chiêu thiên thủ quan âm của Phật gia. Lâm Hiên chỉ cảm thấy linh lực toàn thân điên cuồng chút ra xong. Trường cảm giác này so với sử dụng thông thiên linh bảo còn mãnh liệt hơn. Chỉ là trong nháy mắt không kể là trong đan điền hay kinh mạch. Toàn thân cơ hộ từng đạo linh lực đều bị ép khô. Thức hải trống sống có chút cảm giác mê muội nhưng lâm hiên không. Thèm để ý, hai lòng bàn tay của hắn khép lại trước ngực thần thái dần. Trở nên trang nghiêm bảo tướng như một lão tăng nhập định. Một cố uy Áp đáng sợ thích phóng thích khiến sắc mặt thiên sư thượng nhân cùng. Mộng như yên không khỏi đại biến. Trên mặt như yên tiên tử tràn đầy vẻ vui mừng, không ngờ đệ đệ còn ẩn. Dấu tuyệt kỹ này, mà trong yêu vân sắc mặt thiên sư thượng nhân trắng bệch toàn thân, dâng lên một cảm giác kinh hãi. Lâm Hiên lại phun ra một ngụm tinh huyết, nhanh chóng hòa lẫn với Linh. Lực trong lòng bàn tay, sau đó một khối cầu sáng chói lòa như một vầng. Thái dương vừa lóe ra sau khi nhật thực hiện ra trong tầm mắt. Ở giữa khối cầu có một lão hổ nhỏ nhắn thân dài không quá ba tấc nhưng. Thần thái uy mãnh vô cùng. Chân linh nhất kích này vốn mô phỏng bí thuật huyền bí của tứ đại thần. Thú trên linh giới. Thời khắc này thần thú được miêu tả sinh động chính là Bạch Hổ nổi, Danh cùng Phượng Hoàng và Chân Long thân là ly hợp kỳ lão quái vật nhãn lực của thiên sư thượng nhân quảng bắc vô cùng sâu trong linh thức truyền ra sự nguy hiểm nhưng vạn kiếm quy tôn của như yên tiên tử vẫn cuốn lấy yêu vân không rời đáng giận bên trong yêu vân màu vàng kia truyền ra tiếng gầm rú khiến nhân tâm động phách sau đó yêu khí phát ra càng mãnh liệt hào hùng thiên sư thượng nhân Biết thân đã trong hiểm cảnh, lão liên tiếp không ngừng phun ra các đạo tinh huyết. Chó cùng còn muốn dứt dẫu huống chi là lão quái vật đã sống tới vài vạn năm. Lúc này thiên sư thượng nhân liều mạng dốc hết chân nguyên. Không quản tu vì ngày sau có thể rớt thê thảm xuống mức nào. Quân tử báo thù mười năm không muộn chỉ cần lão còn sống trung quy. Có một ngày sẽ đòi lại món nợ với hai tỷ đệ này gấp trăm lần. Ánh mắt đảo qua yêu vân, lâm hiên nắm chặt hai tay, tư thế cổ trang Quát nhẹ một tiếng, phá, thanh âm thanh thúy truyền vào tay, quang cầu lập tức tự bảo vỏ rồi. Tiểu bạch hổ giống lên giận dữ vọt ra, hình thể tăng vọt rất nhanh cao. Tới ba trường, mang theo một cỗ uy áp đáng sợ. Bạch hổ không chút do dự hung hãn như chớp bắn thẳng vào yêu vân màu. Vàng nọ. Vô thanh vô tức. Thời gian tại thời khắc này dường như ngưng lại. Theo. Sau là kim quang cùng bạch quang lói lên trong tầm mắt. Vô số hào. Quang cùng phù văn thâm ảo dị thường lập lòe ra ngoài. Lại qua một khắc. Một tiếng nổ lớn đến mức không thể hình dung truyền. Ra nếu có kẻ đứng cách đây hàng trăm dặm thì chỉ thấy màng nhĩ đau, nhói như bị kim nhọn chích vào. lấy yêu vân làm trung tâm một đạo sóng cầu linh khí bạo phát ra, nó lan tới đâu là không khí co giãn, liên hồi, hàn phong rào rú từng đợt dưới mặt biển thì nước bị ép thành hình cầu sâu đến cả mấy dặm, tất cả mây trắng đang trôi trên không bị thổi bay tứ tán, còn ở phía xa hơn là một vòng sóng nước trắng xóa hình tròn rộng đến vài dặm bị ép thẳng ép lên rời. Uy lực kinh thiên động địa lan xa đến cả ngàn dặm. Lại nói thiên sư thượng nhân dùng yêu đan tạo thành một tầng phòng ngự, cực kỳ kiên cố, nhưng chân linh nhất kích chính là dùng pháp lực toàn Thân của Lâm Hiên xúc áp lại uy lực mạnh không thể tưởng tượng nổi. Húng chi tuyệt kỹ vạn kiếm quy tôn của Như Yên Tiên tử bá đạo tới. Mức nào tỉ để hai người hợp lực rốt cuộc đã phá vỡ phòng ngự của đối. Phương, lúc này thân hình sư vương đã bị nuốt hết trong hào quang chói lòa. Lâm Hiên nhắm hai mắt thanh thế đáng sợ như thế cho dù là ly hợp kỳ. Yêu tộc cũng chắc chắn phải tan thây. Chỉ thấy tai mắt mũi miệng của hắn có vết máu chảy ra thi triển ra. Chân linh nhất kích đối với thân thể là một gánh nặng quá lớn. Nhưng, so với việc diệt sát một ly hợp kỳ lão quái vật thì thương thế này vốn. Không đáng nhắc. Trong mắt lâm hiên lói lên tia dị sắc đưa tay quệt vết máu còn chưa. Khô trên má thì đúng lúc này dị biến nổi lên. Oành! một tiếng nổ như sấm sét giữa trời quang truyền ra quầng sáng bạch kim đang đan vào nhau lại ảo ảo tách ra hai bên sau đó một đạo kinh hồng lói lên một quái vật toàn thân tràn đầy lệ khí hung bạo từ bên trong vọt ra lao nhanh về phía lâm hiên thiên sư với tâm cơ của lâm hiên mà trên mặt không nhịn được lộ ra vẻ kinh ngạc không ngờ lão gia hỏa này vẫn còn sống Sư tử vương xác thực chưa ngã xuống nhưng lúc này toàn thân lão chật. Vật đến cực điểm. Toàn thân sư vương vết thương trồng chất thì không cần phải nói bộ ra. Lông vốn bóng loáng mượt mà đã bị nướng cháy sạch hai thú trảo bên. Trái cũng bị đoạn tử khuyểu trở xuống, khí thế cũng giảm đi rất nhiều. Nguy hiểm thật. Nghĩ lại hiểm cảnh lúc trước toàn thân thiên sư thượng nhân xuất mồ. Hôi lạnh đầm địa, tuy lão không tiếc tiêu hao bổn mạng yêu lực nhưng vẫn không ngăn được một kích hợp lực của lâm hiên cùng mộng như yên. Quả thật nếu bị quần sáng bạch sắc đáng sợ kia nuốt hết thì ngã xuống là kết cục đã định. Nhưng vốn là lão gia hỏa sống vài ngàn năm sao lại không có bí thuật. Bảo vệ tánh mạng, thời khắc mấu chốt lão thi triển một loại bí thuật quỷ gì tương tự như... Thần thông thế thân độ kiếp đại pháp của ma đạo, dùng hai cái thú trào. Trả giá để chân thân đào thoát. Nhưng uy lực của chân linh nhất kích quá cường đại, mặc dù đã sử dụng. Bí thuật nhưng thân thể lão vẫn bị thương vô cùng nghiêm trọng. Nếu như là một kẻ khác nhất định lập tức bỏ chạy thật xa, dưỡng thương. Cho tốt sau này tìm cơ hội báo thù Nhưng thiên sư thượng nhân thì khác. Ở trong cảnh giới ly hợp kỳ lão, dũng mãnh nổi danh, đối phương còn có mối thù giết con, lão không cam, lòng nuốt hận mà đào tẩu, hơn nữa lão ra hỏa kinh nghiệm đấu pháp cũng phong phú trong phút, chốc thoát thân lão đã dùng ánh mắt đào qua hai người, thực lực của mộng như yên kém hơn lão không bao nhiêu, tuy sử dụng bí, thuật vạn kiếm quy tôn nhưng pháp lực toàn thân vẫn trầm mồn. còn lâm hiên thì khác tiểu tử này hiển nhiên đắc như nỏ mạnh hết đà. có thể lơ lửng giữa không trung đắt là vô cùng miễn cứng. cơ hội tốt như vậy thiên sư thượng nhân sao lại bỏ qua? trên mặt lão quái vật lói lên một tia quyết tuyệt, lão vốn hận lâm hiên đến tận xương tủy muốn đem lâm hiên dốc xương xẻ thịt. Xảy ra gì biến như yên tiên tử cũng hoàng hốt, mắt thấy cường địch sắp. Bị diệt mà trong nháy mắt tình thế lại thay đổi. Đệ đệ, mau tránh. Muốn tới viện thủ thì không kịp mà nàng cũng nhận ra pháp lực của lâm. Hiên không còn lại bao nhiêu. Trên mặt sư vương tràn đầy vẻ dữ tợn, khoảng cách mấy trăm trượng chỉ Trong nháy mắt là đến, lúc này tuyệt không để cửu nhân đào thoát Trên. Mặt lâm hiên đã tràn đầy vẻ sợ hãi. Chanh nhi, vi phụ sẽ thay ngươi báo thù. Thiên sư thượng nhân ảm đạm Nghĩ thầm. Nhưng sau một thoáng, vẻ sợ hãi trên mặt lâm hiên lại đổi thành tia. Cười nhạo. Trong mắt sư vương co lại ý niệm trong đầu cấp tốc lưu chuyển. Rốt, cuộc là đối phương ra vẻ chấn tĩnh hay là có hậu thủ? Có nên hay không tiếp tục xông tới không? Cuối cùng thì thiên sư Tuyệt Tuyệt không tin đối phương đã hao hết. Pháp lực mà vẫn còn ẩn dấu của tông phu. Lão chỉ còn cách nửa bước. Tuyệt không để đối phương hồ dọa. Có điều lần này lão sư Vương đã tính sai, mắt thấy khoảng cách giữa hai người chỉ còn hơn trăm trượng thì linh quang lập lòe, một thiếu nữ mỹ miều như hoa vô thanh vô tức hiện ra trước mặt Lâm Hiên. Nàng có dung nhan tú lệ vô cùng, nụ cười khéo tươi đẹp làm sao, nhưng... Thực lực lại không nhỏ, nguyên anh hậu kỳ đại tu tiên giả. Thế thì sao? Thiên sư thượng nhân khẽ thở ra, với lão thì tu sĩ dạng. Quái nhân như lâm hiên khi trước không có, sau này lại càng không hậu. Kỳ tu sĩ khác trong mắt ly hợp kỳ thì không coi vào đâu.